Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gió hay tiếng thì thầm khe khe của một thứ gì đó Vô cùng nhẹ nhàng nhưng khiến cho lòng người đều rợn rợn Giống như có một con rắn lạnh lẽo vô hình đang nhanh chóng trưởng qua Vâng chán của Thịnh dịn mồ hôi lạnh Tóc tai thì bết lại vương vãi trên khuôn mặt Đôi môi thì tái nhợt đi Tấm áo đang rán chặt vào lưng Khiến cho anh cảm thấy như bị truyền tới một cỗ hầm băng tê buốt lại xen lẫn đau nhức như bị dao cứa vào. Thẳng chốc, cả cơ thể cương cháng của anh như bị lăng trì từng chút, từng chút một. Đột nhiên có một bóng trắng thoáng qua phía cuối hành lang, giống như có thứ gì đó bay qua. Cậu cả sợ hãi nuốt nước bọt, cố gắng mở to mắt mình ra, sợ chỉ nhỏ hơn một chút thôi cũng sẽ nhìn thấy vậy. Mắt mở to tới mức cay xè, anh không thể chớp lấy một cái. Song chỉ vừa chớp mắt mà đã thấy cái bóng xuất hiện gần hơn một chút. Đầu Bết dính tanh tưởi đứng xoay người lại lưng với anh. Đó là ai vậy? Thịnh cắn chặt môi, cố nén lại tiếng kêu thét ở trong cổ họng, mắt mở to tới nỗi không thể to thêm được nữa, cũng không có dám thở mạnh hơn. Một lúc sau thì cái bóng đó bắt đầu chuyển động, quay đầu lại dần dần từng tí một. Đầu tiên, anh nhìn thấy khuôn mặt xoay nghiêng của người đó. Da trắng toát lạnh lẽo, đôi môi cũng tím tái lạnh băng. Anh đang run lên, đang sợ hãi, quen thuộc quá. Cái dáng này quả thực là quá quen thuộc. Quay lại thêm một chút nữa, từ từ hệt như cái cảnh quay chậm trong phim. Mỗi một tác động nhỏ nhất đều hiện lên rõ ràng trong trức mắt của anh. Cuối cùng, khi toàn bộ khuôn mặt của người đó đối diện với mình, anh nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt ấy, nụ cười đều giả Chính là bố anh, ông Phú. Con trai. Con trai à? Ông Phú mỉm cười gọi thị. Bố, bố, bố sao lại có thể? Cổ họng phát ra cái thứ âm thanh khản đặc đi vì sợ hãi. Sao khuôn mặt không có thể thân quen hơn? Đó lại khiến cho cậu cả không ngừng run lên cầm cầm. Một nỗi sợ hãi không có gọi được thành tên. Anh muốn trốn chạy. Sấp hai chân lại mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Trong lòng anh sợ hãi đến mức muốn chết, việc duy nhất anh có thể làm được lúc này là nhìn chối chết vào bố của mình, bấu chặt lấy vạt áo để cố gắng khống chế tâm trạng hỗn loạn khủng khiếp của mình. <cười> Giọng cười của ông phú giống hệt như điệu cười của quỷ, khuôn mặt bắt đầu trở nên trắng nhợt, trắng nhợt nhạt hơn. Da đầu lại dần dần tê dại. Thịnh bám chặt vào tường, run dày hỏi. Bố, bố, bố còn, còn sống sao? Tao còn sống không à? Ông Phú gắn lên, không có cười nữa mà nhìn anh. Cái vẻ ác độc hiện hiện lên trên khuôn mặt, chầm ngâm một lúc lâu. Ông ta lại nói. Tao còn sống hay không? Chẳng phải mày là người rõ nhất hay sao? Con trai ngoan của ta. <cười> không, không. Không đâu, thịnh nhìn khuôn mặt của ông Phú, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt đó cực kỳ đáng sợ. Phía sau đôi mắt mê mải đó là cả một không gian ưu ám không có thấy đáy. Không sao có thể nhìn thấu được linh hồn kia. Anh ra sức lắc đầu, lấy hai tay bịt chặt tay của mình lại. Không ư, mày giết tao để muốn làm chủ nhân của cái ngôi nhà này, để buộc thằng em này phải nhất bực làm theo những gì mày nói, không phải hay sao? Ông nói đến âm cuối thì giọng kéo dài ra, không ngừng vọng lại trong cái hành lang đầy mạng xám đen lẫn lộn giữa những cái ánh chớp rạch ngang, rạch chéo. Đúng là như thế, hung thủ giết chết ông phú chính là thằng con ruột giỏi giang tài cán mà mọi người vẫn thường hay nghĩ. Hôm đó, trước khi cả nhà đi du lịch, Thịnh và ông phú đã có một cuộc tranh luận nảy lửa. Ông Phú giận dữ ném choang ly rượu vang xuống dưới sàn. Mẹ kiếp, tao nói mày mà mày không nghe. Cứ nhất quyết tự làm theo cái ý của mình. Bây giờ mày đã thấy hậu quả hay chưa? Đồ ngu. Hay tay dâng tiền lên cho bọn nó, nó còn chẳng những đá mày qua một bên không có thèm đếm xỉa mà còn lấy tài liệu phạm pháp ra uy hiếp bắt cống thêm tiền. Mày nghĩ cái nhà này là ngân hàng không đáy hay sao vậy? Nó đe dọa thêm lần thứ hai như thế này nữa thôi, cả cái nhà này cũng phải bán đi chỉ với cái ngu ngốc của mày đấy. Còn có thể làm thế nào được chứ? Cậu cả giận dỗi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net